Trường Hô ta. hôn yến dương nhìn về phía đi tới yến thần có như vậy nháy mắt hoảng hốt đứng lên dường như người kia còn tại kích động ôm lấy hắn cổ vui vẻ nói a trần ta mang thai là con của chúng ta ngươi cao hứng sao yến thần sửng sốt không hề phản ứng yến dương không được đến hắn đáp lại rất l à bất mãn làm nũng nói a trần ngươi thế nào không để ý ta yến thần đem yến dương kéo mở thần s ắ c lạnh lùng ta không phải hắn Là yến, thần. yến dương n ố c lăng chủ một lát sau tỉnh táo lại rơi lệ đầy mặt vì sao vì sao muốn hét tình ta ngươi thế nào có thể như vậy tàn nhẫn nhường ta rất cao hứng một lát không thể sao trong khoảng thời gian này nàng thực dối dám cũng không hoàn toàn là khi yến thần mang theo nàng đào tẩu hành vi càng còn nhiều mà dối dám nên như thế nào đối mặt nay yến thần yến thần mí môi thân thủ đem yến dương ôm chặt trong lòng mặc kệ thế nào đứa nhỏ là khối này thân thể cũng liền là của ta ta sẽ chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử tuy rằng trong lòng kỳ quái khả đứa nhỏ là hắn cũng không gì đáng trách yến dương tham luyến h o a ở y ế n thần trong lòng đây là thân thể hắn còn sống thả ấm áp thân thể cho dù hắn linh hồn mất thân thể còn tại a giống như là hắn ở bên người nàng giống nhau hiện tại nàng có hắn đứa nhỏ hắn đã biết hội vui vẻ đi xem yến thần khuôn mặt yến dương ánh mắt m ê ly, nỉ non con của chúng ta a trận ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hôn ta yến dương thấp giọng nói yến thần nhữ mi hắn biết yến dương là đưa hắn làm thế thân khả hắn không muốn làm thế thân yến dương khỏe mắt ướt át không khỏi phân trần đặt lên hắn cổ hôn ở nàng tưởng niệm hồi lâu trên môi lắc mình mang theo yến thần về không gian tại kia đại điện trung bãi đá thượng nàng từng cùng hắn t r i ể n miên qua hiện tại khối này thân thể hay là hắn chỉ vì linh hồn bất đồng cảm giác cũng không đồng yến thần tượng đẩy ra yến dương hãy nhìn nàng giống như lâm vào điên cuồng bản trạng thái cảm thấy không đành lỏng dương dương đã quên hắn được không về dị giới yến trần hắn đạt được đại đa số chi nhớ là cùng yến dương ở chung còn có dị giới yến trần tâm tính chuyển biến về phần dị giới yến trần sau này rời đi đế đô cùng thời khinh khinh mẫu tự đồng hành chi nhớ hắn cũng là không có bất quá cũng không có dối dám đối với thời khinh khinh hắn không có gì hảo cảm nhưng là dị giới hiến thần đối nàng thực có hứng thú căn cứ dị giới hiến trần cách nói bọn họ là đồng bệnh tương liên đều là thiên mệnh con cùng thiên mệnh c h i nữ phụ thuộc đối với cái thuyết pháp này hắn này người hiện đại là khinh thường cái gì vận mệnh cái gì thiên đạo trước lại như thế nào chỉ cần còn sống chỉ cần còn chưa có chết là có thể đấu tranh thay đổi theo hiến thần dị giới hiến trần cố kỵ nhiều lắm cho nên mới hội lắc lư bất định Hán! không sẽ như vậy hắn hội kiên định canh giữ ở hiến dương bên người tuyệt sẽ không rời đi nàng ta quên không được hiến dương vô về hiến thần mặt mày phá lệ q u y ề n luyến nhưng ngươi là đứa nhỏ ba ba ta là đứa nhỏ mẹ hiện nay nàng nhường hiến thần lưu lại chỉ có hắn lưu lại nàng tài năng thường xuyên nhìn đến hắn nói nàng lừa mình dối người cũng tốt nói nàng thế nào đều hảo nàng chính là tưởng lúc nào cũng khắc khắc xem hắn chỉ có như vậy nàng tâm t à i không sẽ như vậy đ â u chỉ có như vậy nàng ý thức mới là hoàn toàn chịu chính mình sử dụng không sai yến dương phát hiện nàng có đôi khi khống chế không s o n g thân thể của chính mình cái kia kiếp trước ý thức tuy rằng cũng là nàng khả kia ngu không ai bằng bộ dáng nhường nàng hoài nghi đối phương đến cùng có phải hay không kiếp trước nàng nàng kiếp trước sẽ như vậy ngu xuẩn yến dương tưởng không rõ cũng sẽ không lại đi tưởng học b lpli đòi ổ